Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang lúc mà Mã Lần định ra sức khuyên nhủ cầm lô, nhanh chóng xuất quân, thì sau lưng của lão hứa chu đất trên ngang lên tiếng. Động thái của vị sư đệ này khiến cho Mã Lần có ngầm suy đoán, hay là hắn có suy tính khác, cho nên là không tiếp tục khuyên nhủ mà thuận nước đầy thuyền, không tiếc lời nịnh bỡ cầm lô. Tú Yến qua đi thì đám người của Tường Thanh phái đều cáo từ trở lại phòng nghỉ ngơi. Bấy giờ Mã Lân mới đem những thắc mắc ở trong lòng của mình ra. Hứa Chu biết hắn sốt ruột cho nên ngay lập tức đáp. Mã Huynh nóng lòng nghĩ cho thể cục quốc gia mà quên đi điểm mấu chốt to lớn khi tới đây hay sao. Ý của đệ là Mã Lân nhíu mày chường nghĩ ra ý tứ. Thơ liền đứng bên cạnh huyết vai của lão nói ra hai chữ âm huyệt. Bây giờ má lân mới bừng tình đại ngộ, tay vỗ ót miệng than thở. Các đệ xem ta lầm cầm thật rồi. Vừa nãy nếu mà thực sự cầm lô kia muốn khởi binh ngay, thì chẳng phải ta đã đi sai một nước cờ rồi hay sao? Quả như các đệ đã nói, âm huyệt tồn tại của nơi đây đối với chúng ta là một lực lượng to lớn. Nếu bình biến diễn ra nơi này thì đừng nói là huyền môn đại Việt, mà có tới ngay cả ngàn vạn tinh binh của nhà Lê cũng chưa chắc đã tròn mạng mà trở về. Nói là vậy nhưng Mã Huynh đừng quên, hiện tại huyết tâm nhập hồn thuật mà tiền nhân lưu lại vẫn chưa hình thành. Nếu chưa thể khống chế sưng cuồng thì lợi hay hại vẫn có thể là khó nói. Những lời vừa rồi của Hứa Chu là một lần nữa cảnh tỉnh cho Mã Lân, khiến Trần lão Lâm và Trầm Tư Đúng lúc này thì phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cái đó là một thanh âm êm mái truyền tới. "Bà vị chủ nhân, tiểu nữ xin cầu kiến." Kẻ ở bên ngoài không ai khác chính là Hắc Quỷ Dạ Xoa, nàng theo phân phó của Hư Chu đi thu thập trẻ con ở các thôn thôn quanh Lộ Quý Hóa, đến hiện tại đã trở về. Nhận ra Hắc Quỷ Dạ Xoa, Hư Chu vội lên tiếng cho vào. Cánh cửa vừa được mở ra thì một mùi hương nhạt nhạt làn tỏa. Từ đó là một nhân diện thức than lướt vào. Ngày hôm nay hát quỷ dạ xoa ăn mặc rất kín đáo. Chỉ có điều bộ váy ôm sắt thân thể của à cũng chẳng thể giấu đi được. Những đường công mị hoặc cộng với những thứ tuyệt hào ẩn dấu sau lúc vải mỏng manh kia. Thôi liền vừa nhìn thấy hát quỷ dạ xoa thì nước miếng đã ướt đầy ở trong miệng. Hắn lén nuốt xuống một ngụm rồi hắn hắng giọng bảo: "Thu thập tới đâu rồi?" Hắc Quỷ giả xoa khẽ cười mà đáp: "Tìm cho con mang âm mệnh thật khó, khắp sơn thôn ta tìm tới cũng chỉ có ba mươi đứa, vẫn còn thiếu 19. Tất cả đều giao cho Thiền Minh tiểu ca, tất cả đều giao cho Thiền Minh tiểu ca. À phải rồi, sáng ngày hôm nay ta phát hiện đám người cổ huyền môn đại viện đã tìm đến đây." Nhưng các vị yên tâm, đã sớm dẫn dụ chúng đi nơi khác. Có lẽ bây giờ tất cả bọn chúng còn đang bận rộn tra xét mảnh rừng phía bắc, chứ chưa thể tìm tới rừng trời này được. Huyền môn đại viết đám ở một bất tán, ngày đó nếu không như Hắc Giảo kia ngủ rốt, thì đại công đã sớm dựng định đoạt. Oán giận Già Lĩnh Sơn lần này nhất định lão tử phải tính lên đầu bọn chúng. Thôi liệt sau khi biết đám người của huyền hôn Đại Việt đã tới thì máu nóng lại sôi sụp lên. Cảm giác thần hồn đau đớn khi bị đẻ ép dưới linh lực của tàn viên Xuân Thánh lại hiện hữu kiến cho hắn chỉ muốn ngay lập tức đi tìm đám người của huyền hôn Đại Việt mà đánh giết. Mã lận biết tính của thôi liệt nóng như lửa cho nên lên tiếng căn ngăn Kế đó lại phải hắc quỷ dạ soa tiếp tục tìm kiếm những đứa trẻ mang âm mình, sinh vào ngày trí âm để mau chóng hình thành huyết tâm nhấp hồn thuật, đem một tình xương cuồng khống chế. Nếu còn để dây dưa thì chỉ sợ một khi xương cuồng kia thực sự tỉnh giấc, sẽ chẳng còn có cơ hội thao túng tâm thức của nó. Hắc quỷ dạ soa sau khi nhận mệnh thì liền lập tức rời đi. Lần này ả quyết định tìm kiếm ngay trong thành quý hóa, bởi quanh thành đã chẳng còn thôn nàng nào à chưa đi qua. Còn lúc này, từ phía cửa thành đám người của Trần Kiên, trong trang phục dân bản địa cũng đã tới nơi. Cả đám thông qua kiểm tra khắt khe của đám bình lĩnh thủ thành cuối cùng, cũng thuần lợi tiến vào bên trong. Trước mắt của bọn họ thành quý hóa, người ngựa thấp nập, nhìn qua cũng không khác gì với lĩ nhân thành. Trên đường lớn, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net,